Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Lý đã sống trong nhà họ Kiều vài năm thì cô chủ chẳng mấy khi ở nhà Nhưng cô vẫn có một chút hiểu rõ tính khí của cô chủ Cô chưa từng thấy cô chủ tức giận như vậy Lại cơ chừng thấy cô chủ đối xử kiên quyết với người khác như vậy Cô khẩn trương gọi bảo vệ vào Chỉ một lát sau Hai bảo vệ các cổng liền bước vào bên trong Cô chủ Mà mời vị khách này ra ngoài Chỗ của chúng ta không chào đón anh ta Cô vô cùng thức giận nói Không biết một chút gì Mà anh ta lại dám đến chỗ này nói lung tung Thậm chí còn gây chê trái tình cảm vợ chồng cổ cô nữa Dạ vâng thưa cô chủ Hai người bảo vệ Mỗi người một bên kéo anh ta ra ngoài Lúc bị kéo ra ngoài Mai vẫn không ngừng kêu to Kiểu nhông ngọc em sẽ hối hận Một ngày nào đó em sẽ hối hận Vì đã đối xử với tôi như vậy Nhìn người đang kêu gào ngoài kia Cô chỉ cảm thấy đau đầu Cô bước đến bên cạnh phòng vũ phòng Rồi xoay người nói với Nadia, Nadia, Cậu cứ ở lại đây đi Mình sẽ bảo tiểu Lệ dẫn cậu về phòng Chúng mình về phòng nghỉ ngơi trước Cái này cũng được Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc Nhi tức giận đến vậy Cô ấy luôn luôn tươi cười Hỏa nhã kiêm tốn với bạn bè Lần này nếu như do không phải là Mai đã quá đáng Thì cô ấy cũng sẽ không kiên quyết Đuổi anh ta đi như vậy Thế nhưng lời nói cuối cùng Của Mai khiến cho cô có một chút lo lắng Hy vọng là đừng có xảy ra chuyện gì không hay. Vũ Vũ à, Chúng ta trở về phòng thôi. Em hơi mệt mỏi. Ừ. Ở trong lòng tuy rằng có một chút nghi ngờ. Nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng lời nói của cô. Anh quấy người ôm lấy cô rồi bước lên lầu. Thật ra thì cô vô cùng lo lắng. Mai sẽ làm ra phải chuyện ngốc ngách. Nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Naria nhìn phong vũ co roi buoc len lau that ra thi co vo cung lo lang mai se lam ra phai chuyen ngoc nghech nhung chuyen tinh cam la khong the mien cuong đuoc naria nhin phong vu phong Dịu dàng ôm kiểu Nhung Ngọc lên lầu, cô đã hơi hiểu ra vì sao Nhung Ngọc lại thích phòng vũ phòng. Nếu như có một người yêu cô như vậy, thì cô chắc chắn cũng sẽ không thích phụ nữ mà yêu anh ta đi. Khi trở về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường, còn cười dày giúp cô, để cô có thể thoải mái để nằm nghỉ ngơi. Vừa nãy bị mai lắc quá mạnh, làm cho cô có một chút tráng váng. Giờ phút này đã đỡ hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự chú đáo của anh khiến cho lòng cô thêm ấm áp cô thỏa mãn nằm ngừa trên giường nghỉ ngơi phòng vũ vọng cũng không hề cười dày ngồi lên giường giống như mọi ngày mà chỉ buồn phiền ngồi ở mép giường nhìn anh mặt mày nhăn nhíu lại cô liền biết rằng anh bị ảnh hưởng bởi lời nói của mai cô không vội vàng mở lời cô tin rằng anh sẽ không nhịn được mà mở miệng hỏi mình vì thế cô nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi nghĩ mãi cô không hiểu được lời nói của người xấu hung át lúc nãy anh phiền nghi mai cung khong hieu đuoc loi noi cua nguoi xau hung ac luc nay anh phien nao quay đầu nhìn cô lúc thấy cô nhắm mắt nghỉ ngơi anh đành phải nhịn xuống cởi giày, ngồi lên giường đối diện với cô anh ngây ngốc ngắm nhìn ngụ quan tinh tế của cô khuôn mặt búp bê giống như quả táo mọng đỏ luôn khiến cho anh không kiềm được mà muốn hôn nhẹ đôi lông mày lã liếu đen nhánh lại càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo đôi mắt nhắm chặt hàng lông mi dày cong vút thỉnh thoảng lại khé rôn nhẹ kết hợp với một chiếc mũi nhỏ nhỏ cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cô đúng là một kiệt tác nghệ thuật tinh tế xi mê nhìn cô tâm trí của anh không biết đã bay đến tận phương nào rồi hoàn toàn quên mất đi mình đang phiền muộn về vấn đề gì bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cho cô hơi mất đi sự tự nhiên cô bất đắc dĩ mở mắt ra còn đùi người đen lấy là ngập nước ý cười nhìn dáng vẻ thất thần của anh rồi sau đó dứt khoát ngồi dậy quỳ gối ở trên đoi nguoi cô vân tay nhéo hai má của anh để anh hồi thần lại nhung nhung à Nhẹ nhàng kéo tay của cô xuống Nắm chặt trong bàn tay của mình Anh có hiểu nhìn cô có thắc mắc gì anh cứ hỏi đi Tuy anh đã hiểu được tình cảm của cô đối với anh Nhưng có một vài chuyện anh vẫn chẳng hiểu Lúc trước là do cô hiểu rõ điều này Nên trước khi kết hôn mới tự mình bỏ tiền túi của mình ra Để giúp ba trả hết nợ cho nhà họ Phong Mặc dù người ngoài không biết tình huống cụ thể Bọn họ cũng chưa từng nghĩ Sẽ có người nói chuyện này cho anh Nên mới không nói cho anh biết sự thật Thế nhưng không ngờ Chỉ vì một người cố chấp Mà cô bắt buộc phải giải thích rõ Về cuộc hôn nhân của hai người cho anh Có thật Là vì cha anh cho nhà em vay tiền Nên em mới kết hôn với anh hay không Anh cứ nghĩ rằng Cô chính là vì thích anh cho nên mới đồng ý Ở chung một chỗ với anh Cô gật đầu Ban đầu đúng là như vậy Cô thanh thật trả lời Cô không muốn giấu giếm anh bất cứ chuyện gì Vừa nghe cô nói như vậy, anh suýt chút nữa thì khóc lên. "Vậy không phải là Nhung Nhung thật sự thích anh sao?" Câu hỏi của anh khiến cho cô sắc mặt hơi biến sắc, cô nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net